các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bà dương đang cơn hăng máu giận cá chém thớt quay sang lại sỉ vả chồng mình đấy đấy đấy là mẹ lấy phải cái lão già vô dụng này thế nên mẹ mày mới phải khổ cứ chờ đợi lão kiếm tiền nuôi mẹ con mình Thì có mà chết đói tám kiếp lão nam nghe thế tức lắm sắc mặt hầm hầm đi về phòng đóng cửa không thèm cự cãi bỏ mặc hai mẹ con nhà ấy ở ngoài bà dương lại móc ra một điếu thuốc hút lấy hút để quay sang nhìn con trai rưng rưng nước mắt bấy giờ mới xuống giọng mẹ bất vả cả đời vệ già còn làm trâu làm ngựa vì chúng mày chỉ vì một phút ham vui rồi mang tiếng thế này thôi Thế mày cho mẹ về quê để cho nó bình yên đi con ạ. Hiếu trầm ngâm nhìn mẹ rồi an ủi mấy câu. Sau khi thấy bà Dương bỏ về buồn, anh cũng lầm lỗi quay về phòng. Sau một hồi im lặng, Hiếu cầm lấy tay vợ. À, em này, à, chuyện này thật ra cũng một phần là lỗi do mẹ. Nhưng mà dù sao, mẹ cũng là mẹ mình. Mình làm quá thì nó cũng không phải đạo lắm. Đến đây huyền thở dài. Bỏ đi anh. Dù sao thì con bé cũng bình yên vô sự rồi. Nhưng sau này em sẽ không để cho mẹ đón con nữa. Mẹ đưa nó đến chỗ bài bạc. Đấy là cái nơi mà trẻ con nên đến sau. Hiếu gãi gãi đầu. Ờ được rồi. Sau này anh sẽ sắp xếp thời gian. Nếu mà anh không đón được thì anh nhờ bố để anh lựa lời anh nói với mẹ. Thôi, thế bây giờ cũng trễ rồi. Mẹ con ăn uống rồi đi ngủ đi. Huyền thở dài, nhìn ra không cửa sổ. Con bé Mai vẫn đang đứng ở ban công, mắt chằm chằm nhìn xuống dưới đường mơ hồ. Huyền nhìn theo hướng của con gái, nhưng tuyệt nhiên không nhận ra điều gì. Cô bế con, kéo rèm, chốt cửa. Đặt con bé lên giường, đang tính trở ra, thì bỗng nhiên con bé hỏi: mẹ ơi mẹ đã bao giờ nhìn thấy đứa bé có sừng chưa huyền sững lại nhìn con rồi giơ hai ngón tay lên đầu à, mẹ mẹ mẹ thấy rồi đấy là cừu vui vẻ đó con bé trầm ngâm một lúc đoạn nói nhưng mà cừu vui vẻ màu trắng còn đứa bé này màu đỏ có cái đuôi nhọn, hàm răng cũng nhọn đấy mẹ ạ. Huyền giật thót cả mình nhưng cũng mau chóng đổi chủ đề sang chuyện khác. Chẳng mấy chốc con bé im lìm chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ cô mới nhẹ nhàng tiến ra ngoài khép cửa. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cũng là lúc thân ảnh một đứa bé từ từ hiện ra. Đứa bé còn đỏ hòn hòn. Trên đầu mọc một cái sừng nhọn hoắt, toàn thân ướt đẫm máu tanh. Cây dây rốn vẫn còn đang lòng thòng ở trước bụng, máu giỏ xuống tòng tòng. Đứa bé tiến lại gần con bé Hà Mê nhìn chằm chằm. Bây giờ thì con bé cũng nhận ra sự có mặt của đứa bé đỏ. Chính đứa bé đã giết con chó ở dưới tầng hầm. Tiếng sỉ sầm nói chuyện lại vọng ra đều đều, rất nhỏ. Thỉnh thoảng, hai đứa trẻ còn cười khúc khích với nhau trong đêm tối. Sáng thứ bảy hôm ấy. Hôm nay con bé My đã vui vẻ hơn hẳn. Cuối cùng thì Thanh Huyền cũng xin phép ban giám đốc cho mình nghỉ một ngày đi tham gia ngoại khóa với con gái. Từ khi con bé chào đời, cô ít có thời gian để chăm lo cho con, bởi vì rơi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Nhìn dáng vẻ của con hôm nay hoạt bát, Huyền cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ cậu cũng tới rồi à? Tiếng của thằng bé Minh Chí, người bạn thân cũng là bạn duy nhất vang lên. Con bé tươi cười quay lại đáp: Hôm nay mẹ của My đưa My đi thanh huyền trong bộ đồ thể thao ngồi xuống xoa đầu thằng bé rồi quay sang hỏi con gái là bạn trai của con phải không con bé gật gật đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net